Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vì cái ngu của bản thân mà liên lụy đến bạn bè trí cốt Hắn muốn dù chết cũng phải để lại chút hình ảnh tốt đẹp Không bị Minh Hải chửi là phế vật nữa Minh Hải nghe vậy thì cáu Từ lúc quen biết đến nay mới là mày nói được câu tử tế Đứng lên được khóc nhẹ nữa Thế cái nhà sàn kia không? Nhanh coi và đó an toàn Lòng tử hướng ánh mắt về phía của Minh Hải chỉ Hóa ra cách không xa có một khu gồm có vài cái nhà sản mọc lên. Ma rừng chỉ canh giữ cổ cải, chứ tuyệt đối không bao giờ dám bén mạng đến buôn làng hay nhà sản của đồng bào. Hiểu rõ điều này, Minh Hải xem ra đã tìm được đường sống cho cả hai. Lòng tứ lúc này như chết đuối vớt được cọp, cô lít chân về phía mấy căn nhà. Vừa lúc bước qua cánh cổng cửa hàng rào tre, thì đám ma rừng cũng đuổi tới. Lòng tứ sợ hãi ngã dập bông xuống đất, liên tục thoái lui vào bên trong quả nhiên lúc ma rừng không dám bén mảng bước qua chúng tức tối đứng cách xa hàng rào ba chục mét gào thét nên là mất sổ gạo rồi lẳng lặng tản đi con ma rừng thủ lĩnh xem ra vẫn còn cay cú lắm vẻ mặt không cam lầm máu vẫn chảy ròng ròng trên cơ thể gào lên mấy tiếng như là chó sủa bất ngờ trong đêm rồi cũng biến mất hai người minh hải lúc này mới thở phào thằng long lần đầu thoát chết mừng rơi cả nước mắt Ôm lấy bắp chân của Minh Hải Ý ôi than thở Minh Hải hất nó ra rồi nói Ở đây đến sáng là ổn Để tao sắp xếp mày sẵn mấy thứ bùa với trận pháp Phòng ngừa trường hợp bất chắc Đang chuẩn bị ra tay Thì bỗng trong một căn nhà sàn Có một âm thanh lanh lành Dịu dàng của một nữ nhân vang lên Giữa màn đêm tĩnh mịch. Hai anh là ai sao đến vùng này Giữa đêm hôm như vậy Phải chăng là bị lạc Nếu đã vậy xin hãy vào trong nhà nghỉ ngơi uống chén canh nóng sáng mai hãy lên đường hai anh chàng nghe vậy thì bị dọa đến giật mình ánh đèn dầu bừng lên phía cửa của nhà sàn một cô gái chạc ngoài hai mươi mặc váy áo dân tộc đang yểu điệu đứng trên đó nét vọng xuống cô gái mặt hình trái xoan mặt mày thanh tú tóc dài đến thắt lưng da tùy trắng nhưng lại hơi nhợt nhạt dưới ánh đèn dầu đẹp thật chỉ cần dùng một từ để mô tả Lòng tứ gặp phải người đẹp như vậy Miệng há hốc ra như cá ngão Mắt trợn lên nhìn không chớp mắt Cô gái yếu điệu thướt tha nở một nụ cười dịu dàng đến hớp hồn Tiếp tục cất giọng nói oanh vàng Hai anh sao vậy Cha nhẽ lại sợ cô gái yếu đuối này ăn thịt hay sao Mau vào trong nhà kẹo ướt đi vì sương đêm Nói xong cô quay người bước vào trong Lộ ra vòng ba căng đầy sức sống Thẳng vào mắt của hai người Lòng tứ hổ hởi nói Vào thưa mày, người đâu mà đẹp đến dã man Phải làm quen xin số mới được Nói xong cũng chờ đợi Cho hắn ta lập bập theo lên bậc thang vào trong căn nhà Minh Hải có vẻ lưỡng lự Nhưng cũng leo lên sau đó Trời thầm cái thằng sở long vừa suýt về Với đất mẹ xong vẫn có tâm trạng Đi tán gái cho được Cả hai vào bên trong nhưng vẫn không thích Cô gái đâu cả Chỉ có chiếu đèn dầu leo lát cùng với chút nước chiếc khăn nhuộm chàm đen nhánh lòng tứ khát quá cầm bình nước lên tu ỏng ọp như lần lượn ăn máng lấy khăn lau sạch mồ hôi nhễ nhại vuốt vuốt lại mái tóc. hải ơi cư xử cho đàng hoàng nhé đừng để thú tính lấn át nhường em này cho tao vừa gặp lần đầu tiên như đã quen biết chắc chắn là vợ tương lai của tao rồi vâng của bố con nhà mày hết minh hải ngang ngắn lắc đầu đột nhiên cô gái nọ xuất hiện từ cửa chính của căn nhà vẫn dáng điệu thứt tha đến mê người đó tay cầm một nồi canh nó khóp vẫn còn bốc khói đây là món canh măng đặc trưng của dân tộc tây minh hải thiết lạnh cả sống lưng quái lạ cô ta đi từ chỗ nào đến vậy căn nhà có hai gian một gian phòng khách còn lại là một căn buồng đóng kín cửa có lẽ căn buồng có lối đi khác Lòng tứ thì không suy nghĩ nhiều đến vậy hắn hí ha hí hững bắt chuyện với cô gái tự nhiên như ruồi tay cầm bát canh măng hút vài hơi và khen lấy khen đề theo như lời kể cô gái này tên là lệ mồ côi từ bé sống ở nơi này cách thị trấn bạch mộc tầm khoảng mười cây số công việc chủ yếu của lệ là dệt phải khăn cách vài hôm lại đem xuống thị trấn bán hoặc là đổi những vật dụng cần thiết kỳ lạ một mình em sống ở nơi hoang vu như thế này không sợ sao huống hồ xây tận ba cái nhà sàn ở sao cho hết minh hải cộng lốc hỏi cô gái có gì đâu anh bọn em lớn lên cùng với núi rừng quen thuộc với con người chất phác của nơi đây đâu có nhiều mưu kế tính toán như người ở dưới xuôi trước đây em sống cùng với mấy người họ hàng sau khi họ mất con cái cũng chuyển vào trong thị trấn cho nên bây giờ chỉ còn lại một mình em lệ trả lời một cách từ tốn nghe truyện hot nhất tại đọc truyện